Linh Dược Lão Tổ Cẩn Trọng lấy ra Lam Ma Thạch giao cho Lâm Khiếu đừng nói. Lâm Đạo hữu toàn bộ tinh hoa luyện đan một đời của văn mộ đều nằm trong khối Lam Ma Thạch này. Đạo hữu trở lại cần phải hào hảo nghiên cứu, đừng để luyện đan thuật của văn mộ bị thất truyền. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta mong Lâm Đạo hữu thành toàn, viên thiên thọ đan này cũng tặng ngươi luôn. Lâm Khiếu đừng tiếp nhận hai loại vật phẩm, tay khẽ động liền thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Phần hậu lễ này quả thực rất lớn, hơn nữa càng mang theo một phần truy cầu nóng cháy bên trong. Giờ khắc này, lâm khiếu đường tựa hộ lại cảm ngộ đến điều gì đó nhưng lại không cụ thể hóa. Bất quá cũng giúp cho cảm ngộ của mình về vô vi chi cảnh trước đó càng thêm vững chắc. Linh dược lão tổ lưu luyến nhìn viên thiên thỏ đan biến mất trong tay lâm khiếu đường, xong lại thở dài một tiếng chút đi một bầu tâm sự, cả người khoan khoái nói. Lâm đạo hiểu chờ một chút, chờ văn mũ đổi lại quần áo và đồ dùng hàng ngày sẽ tiễn ngươi rời phái. Chỉ chốc lát, linh dược lão tổ đã thay xong y phục mới, ngoại trừ trên tóc vẫn còn một chút dấu vết bị đốt. Ngoài ra không còn dấu hiệu ngoại thương nào, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đôi mắt càng mờ độc thiếu sức sống. Lâm khiếu đừng đối với việc linh dược lão tổ tự thân tiễn mình rời phái có điểm kỳ quái. Chính mình trực tiếp rời đi cũng được Đưa tiễn như này tự hồ có điểm thừa Bất quá linh dược lão tổ đã muốn như vậy Lâm khiếu đường liền tới biệt việt dẫn theo nạp lan u Rồi sau đó dưới sự chỉ dẫn của linh dược lão tổ thẳng đường trở về Không tới nửa canh giờ đã ra khỏi địa giới tạo linh tông Linh dược lão tổ vẫn như cũ không có ý trở lại Thẳng đến nơi triển thanh nhu ẩn nấp chờ lâm khiếu đường Tới đây Lâm Khiếu Đừng đã không còn chuyện gì làm tại Chu Võ Quốc Đối với một đường đưa tiễn của Linh Dược Lão Tổ Tuy rằng kỳ quái nhưng Lâm Khiếu Đừng vẫn thản nhiên như thường Chỉ cho rằng Linh Dược Lão Tổ vẫn còn nối tiếc viên thiên thọ đan kia mà thôi Ngay khi Lâm Khiếu Đừng dự định chính thức cáo từ Thần sắc Linh Dược Lão Tổ bỗng nhiên tối sầm lại Đột nhiên té ngã Khí nguyên trên người cấp tốc tán loạn Lâm Khiếu Đừng vội vàng vung tay Một cỗ lực lượng vô hình đỡ lấy người linh dược lão tổ ngăn không cho ngã xuống mặt đất. Lâm khiếu đường kiểm tra một hồi phát hiện sinh mệnh lực trên người linh dược lão tổ đã hoàn toàn biến mất. Nguyên linh càng dần mai một nên không khỏi thất kinh. Linh dược lão tổ yếu ớt cười nói. Lâm đạo hữu không cần lo lắng, cũng không cần xuất thủ cứu giúp. Không nên lãng phí nguyên lực và đan dược. Cuộc đời này của văn mộ đã đủ, chết cũng không luyến tiếc. Cuối cùng chỉ còn có một yêu cầu hy vọng Lâm Đạo hữu có thể thành toàn. Lâm Khiếu đừng chăm chú nói. Văn Đạo hữu xin cứ nói. Lâm Mũ chắc chắn sẽ toàn lực đi làm. Linh Dược Lão Tổ không quên chắp tay nói. Tả ơn Lâm Đạo hữu đã nhận lời. Văn Mũ muốn theo Lâm Đạo hữu trở lại nội lục kỳ đông. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 560 Đan Thành về nhà. Linh dược lão tổ chung, lời này vừa nói ra, lâm khiếu đừng có chút kinh ngạc, linh dược lão tổ nói tiếp, văn mũ nguyên bản chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn là người nội lục kỳ đông, cũng không phải là người chu võ quốc, thời niên thiếu một lần bị thiên tai cuốn đến không gian lốc xoáy, may mắn không chết nhưng lại bị cuốn tới đây, trong cấm địa một tiểu môn phái, từ đó về sau kết duyên với việc luyện đan Ngày đó văn mũ luyện đan chỉ vì muốn mau chóng đề cao tu vi, có được năng lực trở lại nội lục, sau vì quá say mê nên đã bỏ quên mất chuyện này. Bất quá khi văn mũ thấy lâm đạo Hữu liền biết được cuộc đời này vẫn còn có khả năng quay trở lại. Chuyện này có đáng gì, văn đạo Hữu chúng ta đi. Lâm khiếu đừng nói xong đã thi triển ra tử kim thủ, nhẹ nhàng đặt linh dược lão tổ lên trên. Lâm đại ca... Có muốn mang theo hai người kia không? Triển Thanh Nhu bỗng nhiên hỏi. Hai người trong miệng nàng hỏi ý chỉ mà Côn và Thanh Niên Họ Giang. Bọn họ đã không còn tác dụng nữa. Cứ để họ mê man ở đây mấy ngày đi. Nói xong Lâm Khiếu đừng búng ngón tay. Hai đạo tử mang lập tức bắn ra ngoài. Mạc Côn và gà Thanh Niên Họ Giang còn không biết chuyện gì xảy ra. Đã thấy trước mắt tối sầm một cái rồi không còn biết gì nữa. Khi bọn hắn tỉnh lại đã là chuyện tình của tám ngày sau rồi. Lâm khiếu đừng mang theo linh dược lão tổ. Triển thanh nhu còn có nạp lan u một đường cuồng phi. Bởi sinh mệnh lực của linh dược lão tổ đang suy yếu với tốc độ chóng mặt. Cho dù lâm khiếu đừng đã lấy ra một vài loại đan dược hỗ trợ. Càng dùng nguyên lực trợ giúp tiêu hóa nhưng cũng không có tác dụng gì. Linh dược lão tổ cơ bản đã bị lạc vào trạng thái hôn mê. bất quá thỉnh thoảng vẫn tỉnh lại được một lúc Mỗi lần tỉnh lại như vậy lại hướng dẫn Lâm Khiếu Đường đi xa dần tạo linh tông Dưới sự chỉ dẫn của linh dược lão tổ Lâm Khiếu Đường chỉ dùng thời gian 5 ngày liền đến được biến giới giữa lục địa chu võ quốc và hải vực Ngay khi Lâm Khiếu Đường đang tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào hải vực Một ngày sau tại lúc bay qua một hải đảo đột nhiên xuất hiện một vị lão đầu tóc bạc lực lưỡng Không ai khác đúng là vụ thái đấu. Sau đại điển, vụ thái đấu mặc dù cách xa tạo linh tông nhưng vẫn quan sát diễn biến nơi này. Ngoài mục đích vì lâm khiếu đường còn có mục đích khác, chính là viên thiên Thọ đan kia. Chú ý đến lâm khiếu đường tự nhiên là muốn tề tập đủ bảy gã tu luyện giả đình phong tiến hành phi thăng tập thể. Còn lập thiên Thọ đan kia biết được là do từ miệng hòa diễm lão tổ. Vũ đạo Hữu ở đây là ý gì? Thần sắc lâm khiếu đường trở nên ngưng trọng, có chút giận dữ nói. Ha ha, lão phu có ý gì chẳng lẽ lâm đạo hữu còn nhìn không ra? Vũ thái đấu cười to nói, linh dược lão tổ lúc này cũng tỉnh lại, nhất thời trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Điều này làm cho hắn nhớ tới ngày trước khi tạo linh tông đang như mặt trời ban trưa, tạo linh tử cũng bị lão đầu này giữa đường chặn lại. Kết quả là sau đó tạo linh tổng liền tụt dốc không phanh. Lâm đạo Hữu cẩn thận, lão nhân này tu vi thâm hậu, có người nói đã đạt được đế giai, ngay cả địa linh tiên tử ngày trước cũng rất kiêng kỵ người này. Hơn nửa tuổi tác thực cũng không ai biết được, sợ rằng đã hơn ngàn năm tuổi, tại chu võ quốc hoàn toàn xứng đáng với danh từ lão yêu quái. Linh dược lão tổ nói, ha ha, văn đạo Hữu ngươi nói lão phu cũng quá kinh khủng đi. Bất quá ngày trước khi ngươi xuất đạo vẫn ta còn là một tiểu hài từ hiện đã thành một lão già sức yếu đến đứng dậy còn không nổi nữa, Vũ thái đấu không chút kiêng nể, bên trong lời nói càng có ẩn chứa một loại khinh thường. Lúc này mặt lâm khiếu đường lạnh như xương, lần đầu bộc phát ra một cổ tức giận, không biết vì sao, lúc này hắn chỉ thầm nghĩ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của linh dược lão tổ. cố gắng hết mức có thể tại trước lúc linh dược lão tổ ngã xuống phải trở về nội lục kỳ đông bị vũ thái đấu chặn lại lần này cũng là lần thứ hai khiến hắn nổi giận mút trời kể từ khi uyển nhi bị phong Ấn! tránh ra lâm khiếu đừng ngay cả tâm tình nói chuyện cũng không có chỉ lạnh lùng một tiếng vũ thái đấu hít mắt nói lâm đạo hữu hà tất phải sốt ruột như vậy Trở lại trung tâm đại kỳ đông sao, nơi đó có gì tốt, luận tài nguyên không thể phong phú bằng chu võ quốc, luận về bầu không khí cũng không tốt bằng chu võ quốc, luận về kỳ ngộ phi thăng có chạy tám đời cũng không đuổi kịp chu võ quốc. 500 năm trước chu võ quốc đã có người phi thăng thượng giới, còn nội lục kỳ đông các ngươi chỉ sợ 5.000 năm qua cũng chẳng có ai. Tu luyện giả như Lâm Đạo Hiểu chỉ có một mục đích là phi thăng thượng giới còn không chờ đợi cuối cùng chỉ là cái chết. Vậy nên không cần Lão Phu nói nhiều. Nếu Lâm Đạo Hữu lưu lại, Lão Phu có năm thành nắm chắc trong một giáp có thể giúp ngươi phi thăng. Khí nguyên trên người Lâm khiếu đừng bắt đầu điên cuồng khởi động, tử bào trên người cũng bị gió thổi cho lắc lư. Lâm Mũ nói lại một lần nữa, tránh ra. Mấy ngày gần đây, Tu Vi Lâm khiếu đừng có bước tiến bộ nhảy vọt. Suốt một thời gian dài liên tục hấp thu tạp chất bên trong đan dược Muốn tu vi không tiến triển cũng khó Đáng tiếc chừng đó vẫn chưa đủ để đột phá quan khẩu Có điều lâm khiếu đừng rất rõ ràng Chỉ cần chính mình bế quan mấy năm nhất định sẽ đạt tới địa vương giai hậu kỳ Trên nét mặt già nua của vũ thái đấu vẫn giật rào nét tiêu ý như cũ nói Tránh ra cũng được Lưu lại một viên thiên thọ đan làm lộ phí đi Lúc này Lâm Khiếu Đừng đã bị chọc giận triệt đề, khí nguyên trên người như biển gầm xuất hiện, trên người tử mang bộc phát rồi thiêu đốt thành trạng thái hỏa diễm. Chết! Lâm Khiếu Đừng gầm nhẹ một tiếng, nhất thời kim sắc hồ quang trên tay đột nhiên xuất hiện. Lâm Khiếu Đừng khi bình thường tranh đấu với người khác sẽ dùng những câu như đi, phá, diệt, nhưng chẳng bảo giờ dùng qua từ chết này. chỉ thấy một đảo kim sắc hồ quang thật lớn mang theo một đoàn tử sắc hỏa diễm bổ về phía Vũ Thái đấu, tốc độ cực nhanh, coi như là Vũ Thái đấu cũng không lường trước được. Oanh một tiếng, Vũ Thái đấu căn bản không thể tránh né, nhất thời bị đánh lui về phía xa mấy trăm trượng, nhưng chỉ trong thời gian chốc lát đã thấy Vũ Thái đấu bay trở về, chỉ là trên khuôn mặt giàn nua còn mang theo một tia kinh sắc, y phục trên người cũng bị đốt trụi một phần. Sự kinh ngạc của vụ thái đấu không chỉ biểu hiện trên nét mắt, mà càng nhiều hơn trong lòng. Từng ấy năm tới nay chưa một ai có thể phá được bộ khôi giáp thực chất là một lồng khí hộ thể tương tự như pháp bảo này. Gã thanh niên mặc tử bào kia chính là người thứ nhất, thậm chí còn phá hủy dễ dàng. Vụ thái đấu không còn dám khinh thường, nhất thời bắn ra một đảo kim mang nhằm phía lâm khiếu đường. Là một vỏ tu đỉnh phong. Vũ Thái Đấu vẫn như cũ thích cận chiến, tuy rằng cũng có thể viễn chiến nhưng dù sao mỗi một võ tu vẫn thích dùng ưu thế của chính mình nghênh chiến với đạo tu. Vũ Thái Đấu vẫn đều cho rằng Lâm Khiếu Đừng là một đạo tu không hơn không kém. Lâm Khiếu Đừng một kích không thể đả thương đối phương như trong dự liệu. Lúc này Triển Thanh Nhu, Nạp Lan U và Linh Dược Lão Tổ đã tránh ra xa, chỉ ít cũng hơn 200 trưởng nhìn lại. Trong tay Triển Thanh Nhu càng nắm chặt vu vư Vương Kỳ lúc trước Lâm Khiếu Đường đã đưa cho nàng. Trong mấy ngày Lâm Khiếu Đường tiến nhập tạo linh tông, lúc nhàn hạ Triển Thanh Nhu liền mang theo vu vư Vương Kỳ tìm kiếm một vài loại yếu thú trong khu vực phụ cận thu thập hồn phách của chúng. Tuy rằng hồn lực rất yếu nhưng để tu bổ cho Vương Kỳ lại có tác dụng rất lớn, hơn nửa năm vừa qua cũng chứa trị được một ít. giúp cho lá vu vương kỳ này từ chỗ chỉ phát huy được ba thành uy lực đề thăng thêm được nửa phần có lá vu vương kỳ này trong tay ngược lại cũng không sợ vụ thái đấu đánh lén bọn họ cho dù là hai ba lần công kích vẫn dư già nhìn kim mang phóng tới thần sắc lâm khiếu đừng không chút biến hóa lúc này đây hắn vô cùng chăm chú nếu như nói thời điểm uyển nhi bị phong phẫn là một loại phẫn nộ triệt để thì lúc này là một loại phẫn nộ tới mức căm phẫn lâm khiếu đừng lật tay lên cự kiếm sau lưng đã thấy xuất hiện trên tay mạnh mẽ vung ra ngoài chặt đứt kim mang vũ thái đấu hiện nguyên hình một trường đánh ra đúng là đang dùng nhục trường chống đối lại cự kiếm phịch một tiếng sau khi va chạm vũ thái đấu lại biến mất sau đó một khắc liền xuất hiện tại bên trái lâm khiếu đường rồi bổ ra một trường Lâm khiếu đừng nhìn không trước mắt, cổ tay run lên, cử kiếm trong tay như có mắt dài thêm một chút nhắm hướng bên trái. Phanh, lại một tiếng nổ vang lên, song phương vẫn như cũ không ai chiếm được thượng phong. Bất quá vũ thái đấu lại một lần nữa biến mất tại chỗ, hơn nửa tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Bang bang phanh, không trung thỉnh thoảng lại truyền đến trận trận tiếng nổ, kinh tâm động phách, chấn động nhân tâm. Vũ thái đấu càng đánh càng kinh ngạc, hắn trăm triệu lần không thể ngờ tới năng lực cận chiến của thanh niên mặc tử bào này lại khủng bố như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần bị mình tới gần liền có thể kết thúc trận đấu. Thế nhưng đối chiến hơn 10 hiệp vẫn chưa thấy một chút điểm thắng lợi nào, vũ thái đấu hơi có chút sốt ruột, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 561 Đan Thành, về nhà, linh dược lão tổ, hạ vụ thái đấu căn bản đang thuấn di trong cự ly ngắn. Lâm khiếu đường trước còn có thể đổi kịp nhưng càng về sau càng cật lực. Hiện tại cuối cùng cũng minh bạch chỗ ỷ lại của đối phương. Võ tu chỉ cần tốc độ như vậy cho dù gặp ai cũng phải đau đầu, đặc biệt là đạo tu. Thân ảnh vũ thái đấu trong hư không hóa thành hơn 10 đạo bóng ảnh. Căn bản không thể phân biệt rõ đâu là người thật đâu là giả. Thực sự thân ảnh mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, thực giả đều đồng dạng chuyển động không ngừng, hư ảnh càng lúc càng nhiều, từ hơn 10 đã biến thành trên trăm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Lâm khiếu đừng nghiêm sắc mặt, đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ có tốc độ cao như vậy, dùng tốc độ biến hóa ra những hư ảnh giống y hệt chân thân chính mình cũng làm được, thế nhưng huyễn hóa ra nhiều như vậy hắn lại không có nắm chắc. Lâm khiếu đừng có thể khẳng định không chỉ có một người vụ thái đấu chặn đường, phải tốc chiến tốc thắng, nếu còn dây dưa kéo dài, sợ rằng phải chiến đấu mấy ngày đêm không chừng. Lấy tình trạng hiện tại của linh dược lão tổ xem căn bản không chờ đợi nổi, mỗi một giây phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Vụ thái đấu thấy thanh niên mặc tử bào lộ vẻ cật lực, trên nét mặt giá nua âm thầm hiện lên một nụ cười, một chiêu này có tên càn khôn cực ảnh. Do hắn từ 800 năm trước tự mình ngẫm nghĩ, rốt cuộc tạo ra một đại thần thông, tối đa có thể viễn hóa ra hơn 1.000 tàn ảnh, không những gây cho đối phương. Áp lực cực lớn mà còn có thể làm đảo lộn tầm nhìn đối phương. Khi vũ thái đấu viễn hóa ra 500 đảo tàn ảnh, bỗng nhiên có hơn 10 đảo ảo ảnh song song nhắm phía lâm khiếu đường. Ngay trong nháy mắt khi vụ thái đấu sắp bắn trúng mục tiêu, kim sắc hồ quang phía sau lâm khiếu đừng bỗng nhiên lé lên. Hô một tiếng, cả người đã biến mất tại chỗ. Tiểu ý trên mặt vụ thái đấu nhất thời động lại, không nghĩ tới trên đời này dĩ nhiên còn có người có tốc độ tương xứng với mình. Lâm khiếu đừng sở dĩ ngay từ đầu không dùng tới lục dực kim lôi xí là vì chính mình muốn chờ thời cơ thích hợp, tạo một điểm xuất kỳ bất ý cho đối phương. Lúc này vũ thái đấu đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, vô thức liền muốn né tránh ra, thế nhưng tốc độ cổ lực lượng phía sau lưng thực sự quá nhanh. Một kích trúng mục tiêu, trong đó bao gồm hỗn loạn các loại công kích, có tử diễm, có kim sắc hồ quang, còn có hỗn độn chi lực ẩn hàm trên hỗn nguyên kiếm, lâm khiếu đường càng xuất ra ba đại thần công đánh tới, vũ thái đấu lúc này như biến thành một viên lưu tinh, cắm thẳng xuống biển. Oanh, một tiếng nổ như trời long đất nở, toàn bộ mặt biển mãnh liệt hoảng động, sóng biển dâng cao tới hơn 10 trượng nút chọn toàn bộ hơn 10 tòa tiểu đảo vùng phụ cận. Lâm khiếu đừng cũng không quản vụ thái đấu có hay không làm sao, thân ảnh nhoáng lên đã thấy đến bên người linh dược lão tổ, đứng trên tử kim thủ sau đó lập tức độn thiên bay đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian trước mắt đã ở ngoài ngàn trượng, nháy mắt tiếp theo đã không còn thấy tung tích. Nửa canh giờ sau, ngoài khơi mới lộ ra một đầu người tóc bạc trắng, hiển nhiên chính là vụ thái đấu, lúc này sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ hồng hào như trước nữa. Trận chiến vừa rồi khiến cho vị đỉnh phong cao thủ ngang dọc mấy trăm năm tại chu võ quốc sản sinh một tia sợ hãi, thậm chí cho rằng lúc đó chính mình đã cận kề cái chết. Vụ thái đấu bị đánh chìm vào trong biển mấy trăm trượng mới đình chỉ lại, thân thể thủ thương. cũng may là không nghiêm trọng lắm thế nhưng tinh thần lại bị đà kích thật lớn ngay cả chiến ý cũng bị tiêu diệt sạch sẽ vừa nhô ra từ lòng biển vũ thái đấu lập tức ngước nhìn phương hướng xa xa khẽ thở dài lẩm bẩm đệ nhất cao thủ trên toàn bộ kỳ minh phong chỉ sợ đã xuất hiện xem ra lão phu chỉ có thể một mình phi thăng mà thôi lâm khiếu đừng mang theo ba người linh dược lão tổ một đường cuồng phi nơi hải vực không người qua lại Lâm khiếu đường tự nhiên vận khí nguyên tới mức lớn nhất, càng truyền âm, nếu còn ai dám chặn đường, lâm khiếu đường căn bản ngay cả một lời nói cũng không cho, lập tức hạ sát thủ. Cứ như vậy, điên cuồng phi độn ngoài hải vực hơn một tháng trời, phải biết rằng lấy tốc độ hiện tại của lâm khiếu đường, đoạn đường trong hơn một tháng cuồng phi sẽ kinh khủng tới mức nào, số này có lẽ tương đương với mấy thời gian trăm năm phi độn ngày trước. Rốt cuộc tới một khu hải vực bình thường Động vật biển đông đúc Sau khi tìm được khu vực có ba động không gian yếu kém nhất Lâm khiếu đường liền mang theo ba người vượt qua bình chứng Bên kia tự nhiên là khu vực hải vực Nối tiếp với nội lục kỳ đông Vừa ra ngoài khơi Lâm khiếu đừng thầm thở một hơi Lần thứ hai thôi động nguyên lực toàn thân Lấy tốc độ cực đại bay về phía lục địa Vừa trải qua thời gian hơn một tháng liên tục cuồng phi Lâm khiếu đừng rốt cuộc đưa linh dược lão tổ tới một hải đảo nằm ngay sát lục địa. Lúc này linh dược lão tổ chỉ còn da bọc xương, phảng phất như một thây khô, khí tức sinh mệnh gần như cạn kiệt. Nguyên linh đã hoàn toàn trong suốt, chỉ còn lại một tia xương mở mà thôi. Ở đây đã là nội lục kỳ đông. Linh dược lão tổ nhìn phía xa núi non san sát, yếu ớt hỏi. Không sai, ở đây đã là nội lục kỳ đông. Cách khoảng hơn 10 vạn dăm đường nữa là tới môn phái ký thân của lâm mộ. Sắc mặt lâm khiếu đường vẫn không chút biến hóa, đạm nhiên nói. Linh dược lão tổ vui mừng cười, giọng nói có phần hư nhược vô cùng. Văn mộ đây là lần đầu tiên đến nội lục kỳ đông, ở đây cũng giống như chu võ quốc. Rất đẹp, lâm đạo hiểu trân trọng, văn mộ kỳ thực vốn là người chu võ quốc. Trước đã có điều lừa dối mong rằng lâm đạo hiểu thứ lỗi. Văn mộ không thể chết tại tạo linh tông, nếu là như vậy chỉ sợ lâm đạo hữu có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa hết tội, viên thiên thỏ đan kia cũng khó lòng mang đi. Lão tổ và trên dưới tông phái chỉ sợ sẽ cho rằng cái chết của văn mộ có liên can tới lâm đạo hữu khi đó lâm đạo hữu thực không thể dễ dàng rời khỏi chu võ quốc như vậy. Nhãn thần lâm khiếu đừng nhất thời ngưng lại, trong lòng hơi chút rung động, muốn nói gì nhưng linh dược lão tổ đã cướp lời. Thân chết tha hương không hẳn đã là chuyện không may mắn, cả đời chỉ ở một nơi thực sự quá mức hạn hẹp, văn mộ suốt đời luyện đan, vẫn luôn không ngừng nếm thử các loại phương pháp mới. Cho dù chết cũng không giống người thường, cuộc đời này tới đây đã không còn điều tiếc nuối Ha ha ha! Ba tiếng cười lớn còn chưa dứt thì thanh âm đã đình chỉ. Khi ngã xuống, linh dược lão tổ rất hài lòng, trên mặt còn biểu lộ một nụ cười thỏa mãn. Con mắt chậm rãi khép lại, chỉ là một tay vương trên mặt đất, lưu lại trên bờ cát hai chữ. Truyền thừa, lâm khiếu đừng lặng nhìn linh dược lão tổ mất đi, trong lòng sản sinh một cỗ rung động không nói lên lời. Ở chung với người này một khoảng thời gian không dài, thế nhưng lại là khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời linh dược lão tổ. Điều này khiến cho lâm khiếu đừng có một cảm giác như tiếc nuối Lâm khiếu đừng đang trong trạng thái tưởng niệm. Hai người triển thanh nhu và nạp lan u cũng hiện một tia tiếc nuối. Hai chữ linh dược lão tổ viết lên trong thời khắc cuối đời khiến cho cả hai nàng xúc động thật sâu. Trên đời này tu luyện giả cũng không phải toàn bộ đều là gian trá âm hiểm. Vẫn còn có những người đơn thuần, chấp niệm truy cầu tu luyện. hay chú tâm thực hiện những mục đích bản thân vẫn ấp ủ. Lâm khiếu đừng hướng về phía thi thể linh dược lão tổ. Cúi người thật sâu, sau đó tay vung lên, một cổ tử hòa trong nháy mắt hòa thiêu cổ thi thể thành cho bụi. Lam khiếu đừng lấy ra một hộp gấm, lấy toàn bộ cho cốt linh dược lão tổ cho vào bên trong, đồng thời cũng lưu lại một tia khí nguyên cuối cùng trước khi linh dược lão tổ mất đi dung nhập vào bên trong hút gấm. Sau khi niệm vài đạo khẩu quyết, hộp gấm liền được bao bọc trong một tầng quang mang nhàn nhà. Lâm Đại ca, ngươi muốn làm gì? triển thanh nhu tử hồ ý thức được điều gì đó lâm khiếu đường thu hồi hộp gấm nói nếu như thật có luân hồi chi đạo ta hy vọng linh dược lão tổ sau khi chuyển thể có thể xuất hiện tại nội lục kỳ đông nếu ở gần phụ cận thiên hà tông thì càng tốt lưu lại một đảo dẫn lộ hẳn không thành vấn đề luân hồi chi đạo thực sự có sao triển thanh nhu không xác định được tự hỏi nạp lan u đang nhìn vào đại lục phía xa xa Tâm tình như thủy triều khó lòng bình ổn được, đời này còn tưởng khó lòng quay về, nhưng thực sự lúc này nàng đã quay trở lại. Cảm giác về nhà thực là tốt, trên mặt Nạp Lan U lần đầu tiên lộ ra một nụ cười, coi như lần trước từ Minh Tây Đại Lục trở lại thì tâm tình cũng không có giống như thế này. Từ trước tới giờ, Nạp Lan U vẫn không thích câu nệ tại một chỗ cố định, nhưng lúc này là lần đầu tiên cảm nhận được cần một nơi ổn định trong đầu. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Lâm khiếu đừng vừa dứt lời, thân đã ở ngoài trăm trưởng, nhị nữ không kịp thời chuẩn bị nhất thời kinh hô một tiếng. Lâm đại ca chậm một chút, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Triển thanh nhu với dáng kiều mỹ mang theo vài phần. Oán giận nói, Lâm tiền bối chậm một chút, hai mắt nạp lan đã không mở ra được nữa rồi. Nạp lan u cũng khẽ gọi, ha ha. Hai người các ngươi đồng thanh nói, Lâm công tử, thiếp thân mảnh mai, không thừa thụ nổi lăn qua lăn lại như vậy, Lâm mộ sẽ giảm bớt tốc độ. Tâm tình Lâm khiếu đừng vui mừng cười to nói, nhị nữ nhất thời hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lâm khiếu đừng cho tới bây giờ chưa có đùa vui qua với các nàng. Đây chính là lần đầu tiên, hơn nửa cư nhiên còn không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt cả hai nhất thời như một dạng mây đỏ hồng, e thẹn không ngớt Thế nhưng nội tâm lại âm thầm hoan hỉ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 562 Đa tạ Sư Vinh Thượng Qua thời gian hơn nửa ngày, Lâm Khiếu Đường đã dẫn theo nhị nữ đến khu vực thuộc địa phận Thiên Hà Tông. Lâm Khiếu Đường trước sau như một, không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì trên người có mang theo Thiên Hà Ngọc bội ấn ký của Thiên Hà Tông nên các loại kết trận cũng không có bất luận gì ngăn trở mấy người đi qua. Bên ngoài Thiên Hà Đại Điện, hơn 10 nhân vật quan trọng nhất của Thiên Hà Tông đã sớm chờ ở đây, bởi Lâm Khiếu Đường tại lúc tiến vào nội lục đã phát đi truyền âm cho mấy người Tiểu Lan được biết. Lâm Khiếu Đường căn dặn không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, thế nhưng khi biết được Lão Tổ trở về, chúng Nguyên Lão làm sao dám không nghênh tiếp được, ngoại trừ những người bận việc ở xa không thể về, còn lại chúng Nguyên Lão trong phái tất cả đều tập hợp cùng một chỗ. Tiểu Lan Tân Tây Á, Thần Lộ Tiên Tử, Hồ Mị Nhu đứng hàng đầu tiên, địa vị bốn người này tuy không phải cao nhất, Tu Vi cũng không đứng đầu nhưng bởi cả bốn người đều có quan hệ với Thiên Hà Lão Tổ nên chúng Nguyên Lão tự nhiên thức thời lui lại phía sau một chút. Thiên Kiều Lão Nhân và Lạc Trần Tử càng cung kính, đối với Lâm Khiếu Đường, trong lòng cả hai người vẫn luôn vô cùng cảm kích. Hai vị này vốn là Nguyên Lão Chính Thống của Thiên Hà Tông. Có điều trong lòng họ cũng biết rõ ràng, Thiên Hà Tông có thể được như ngày hôm nay là hoàn toàn dựa vào một người công sức Lâm Khiếu Đường chống đỡ. Nếu không phải ngày trước Lâm Khiếu Đường gia nhập Thiên Hà Tông, chỉ sở Thiên Hà Tông lúc này vẫn còn là một môn phái vô danh, thậm chí bị người chiếm đoạt cũng không phải là không thể. Hơn nữa mấy năm nay dưới sự giúp đỡ của Lâm Khiếu Đường, Tu Vi vốn đình trễ đã lâu của Thiên Kiều Lão Nhân và Lạc Trần Tử đã có tăng trưởng. Cả hai đều đề cao được một cảnh giới. thọ nguyên theo đó cũng được tăng thêm. Đặc biệt là thiên kiều lão nhân. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình chỉ sống được không quá trăm năm nữa là ngã xuống. Không nghĩ tới sau khi dùng đan dược do lâm khiếu đường tặng. Dĩ nhiên tại 20 năm trước đột phá địa vương giai. Đạt được tu vi địa vương giai sơ kỳ. Hôm nay thọ nguyên tăng thêm thật lớn. Trong vòng 2-300 năm cũng không hề đáng ngại. Ngoại trừ 6 người này, các nguyên lão khác đều là người được tiếp nạp gần đây, trong đó có không ít người là tán nhân, cũng có người là tu luyện giả linh hồn dai của các môn phái bị mai một. Riêng lúc này, đứng tại bên ngoài thiên hà đại điện có chừng 17 người, một tông phái có tới 17 nguyên lão, con số này tuyệt đối là một con số kinh khủng, toàn bộ Nam xuyên giới có thể đạt được trình độ này cũng chỉ có 2-3 môn phái mà thôi. Mà 17 nguyên lão này chỉ là hơn phân nửa nguyên lão thiên hà tông thôi Vẫn còn có hơn 10 vị được phân bố tại các điểm chấn thủ trọng yếu của môn phái Lão đại lần này không biết lại mang về thứ gì tốt nữa đây Nghe khẩu khí dường như rất hài lòng Tiểu lan hiếu kỳ ngửa mặt nhìn lên bầu trời Cách biệt lâm khiếu đừng một thời gian Thế nhưng nàng ngày đêm luôn mong nhớ Thói quen luôn có lão đại bên người Một ngày không thấy lại cảm giác trong lòng có điểm chống vắng. Công tử từ trước đến nay vẫn không bỏ qua bất cứ thứ gì. Tân Tây Á cười nói. Không bỏ qua bất kỳ nữ nhân nào mới đúng. Không biết có phải lại dẫn thêm nữ tu nào về không nữa. Hồ Mỹ Nhi tức giận nói. Tuy là vậy nhưng biểu tình trên mặt vẫn cực kỳ nhớ mong. Trong đôi mắt đẹp quyến rũ càng ẩn chứa nét thâm tình. Rõ ràng là không đồng nhất với lời nói. Nờ công thật là từ chu võ quốc trở về sao? Thần lộ tiên tử có chút không thể tin được. Dù sao chu võ quốc trong cảm nhận của tu luyện giả kỳ đông là một địa phương không thể đặt chân tới. tựa hồ đã tới sẽ không thể quay trở về. Lão tổ thật là kỳ nhân đương đại. Một vị nguyên lão đứng phía sau tán thán nói. Người này khi gia nhập thiên hà tông nguyên nhân chính vì lâm lão tổ. Sau khi gia nhập lại nghe thêm không ít chuyện tình về vị lâm lão tổ này, mỗi một điều cơ hồ đều là chuyện làm rúng động toàn bộ tu luyện giới. Lúc này đây chỉ sợ tu luyện giả chu võ quốc đã ăn phải không ít thiệt thòi, nghe nói lão tổ người không chỉ có cơ duyên kỳ giai hơn nữa còn khôn khéo hơn người, chiếm tiện nghi là chuyện không bao giờ bỏ qua. Một vị nguyên lão khác lý giải nói, Thiên Kiều lão nhân và lạc trần tử nghe được chúng nguyên lão phía sau nghị luận. Hai người nhìn nhau cười, lấy lý giải của họ. Lâm khiếu đừng nếu đã trở về thì chắc chắc đó là thắng lợi trở về. Những năm gần đây bọn họ còn chưa từng thấy qua cảnh lâm khiếu đừng tay không trở về. Một vài đệ tử làm việc gần thiên hà đại điện lúc này cũng hiếu kỳ nhìn lên sân rộng trước đại điện. Không biết vì sao hôm nay lại hội tụ đầy đủ chúng nguyên lão như vậy. Một ít nội môn đệ tử tại thiên hà tu luyện chẳng đều trâu đầu ghé tai, trong những đệ tử này không hề thiếu những người tư chất tuyệt hảo, thậm chí có hai người là thực ngũ nguyên môi, thuộc hàng tu luyện giả thiên tài. Hôm nay, cảnh tượng thiên hà tông vui mừng, tươi sáng tự nhiên so với ngày trước khác biệt một trời một vực. Ai, có phải hay không trong môn phái có đại sự gì? Một vị thiếu nữ áo lam hiếu kỳ nhìn chúng nguyên lão tụ tập hỏi lưu sư muội đừng đoán mò Thiên hà tông chúng ta tại toàn bộ kỳ đông nội lục ngoại trừ đệ nhất đại phái chu võ quốc còn ai dám trêu chọc Kia không phải muốn chết sao Một gã thiếu niên có cái đầu rất lớn thần bí nói Thiếu nữ áo lam và thiếu niên đầu to chính là hai vị thực ngũ nguyên môi Những nội môn đệ tử khác đều vây xung quanh hai người Nghiễm nhiên coi cả hai như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, cho dù trong đó cũng có vài người có tu vi cao hơn bọn họ một chút nhưng địa vị vẫn thấp hơn. Dù sao tu luyện giả thực ngũ nguyên môi có tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nửa tiền. Đồ vô lượng, tự nhiên thành trọng điểm bồi dưỡng của môn phái, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành những đại nhân vật. Bất quá vẫn còn có một hai người không phục. Trong đó có một thiếu nữ khả ái niên kỷ lớn hơn một chút liền phản bác nói. Trần sự đệ nói như vậy là không được. Vô luận tu luyện giả hai môn phái cũng không nên quá mức tự đại. Cho dù có thực lực cũng nên khiêm tốn một chút. Bằng không sẽ gặp phải rắc rối không đáng có. Thiên Hà Tông chúng ta tuy rằng là siêu cấp đại phái nhưng cũng chỉ đạt được thành tựu như ngày hôm nay trong thời gian không lâu. Căn cơ không vững. Nhân tâm bất ổn, nếu không có một nhân vật đỉnh phong trấn thủ sớm muộn sẽ gặp phải chuyện không hay. Tu luyện giới cho tới bây giờ bề ngoài vẫn luôn sóng êm biển lặng nhưng sóng ngầm vẫn luôn cuộn trào mãnh liệt, hơi có chút bất thường liền có thể bị cuốn vào bên trong, vạn kiếp bất phục. Thủy Sư muội nói rất đúng, Trần Sư Đệ Ngươi không nên có những suy nghĩ nông nổi như vậy. Một gã thanh niên đứng bên cạnh có niên kỷ lớn hơn một chút lập tức tán dương nói, Thiếu nữ khả ái họ thủy và thanh niên kia là những nội môn đệ tử duy nhất có can đảm đối đầu với thiếu nữ áo lam và thiếu niên đầu to. Đương nhiên thiếu nữ họ thủy và thanh niên cũng không phải là loại nhân vật tầm thường. Nguyên nhân chính khiến bọn họ dám đối đầu với hai người thực ngũ nguyên môi chính là sư phụ của bọn hắn có địa vị siêu nhiên tại Thiên Hà Tông. Thông thường sư phụ của nội môn đệ tử đều là nhân vật thuộc hàng trưởng lão. Có một vài đệ tử thiên tư tuyệt hảo hoặc là cơ duyên không tồi cùng lắm là được ngoại sự nguyên lão nhận thức mà thôi. Mà sư phụ của thiếu nữ họ Thủy và gà thanh niên kia phân biệt lại là Tiểu Lan và Lạc Trần Tử. Tuy rằng chỉ là ký danh đệ tử nhưng thân phận hai người đã có chút khác biệt. Nếu cả hai có thể trở thành đệ tử chính thực, lập tức sẽ được thăng lên hàng trưởng lão. Khi đó chúng đệ tử có mặt tại đây đều phải gọi cả hai một tiếng sư thúc. Bất quá vẫn còn chưa tới lúc đó. Thiếu niên đầu to bị quả trách một trận nên có chút tức giận. Nhưng bởi bản tính thẳng thắn, ngược lại cũng không để trong lòng. Thế nhưng muốn lập tức thu lại lời nói là không thể. Dù sao hiện tại trong hàng ngũ nội môn đệ tử hắn cũng được coi là nhân vật cấp lão đại. Lúc này trước mắt một đám tiểu đệ, lão đệ nếu như bị người đè xuống ngay cả một câu không thể phản bác. Như vậy thật quá mất mặt. Sau này còn đâu uy vọng nữa. Nghĩ vậy thiếu niên đầu to lập tức cười ngây nói. Tính sư đệ nhanh mồm nhanh miệng, được rồi, đã có lần ta với thủy sư mỗi ước định muốn so đấu một chút, tranh cái không bằng bạo lực, vậy hiện tại lập tức nên thử chút đi, dù sao cũng nhàn dỗi lâu quá rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, Chương 563, Đa tạ Sư Vinh, Hạ, thiếu nữ khả ái vừa nghe vậy liền biết trần sư đệ cố ý muốn làm khó dễ chính mình. Luận tu vi chính mình bất quá chỉ là sư giai sơ kỳ, hơn nữa còn trùng quan không lâu, nhiều lắm chỉ được một hai tinh đạo sư, Trần Sư Đệ đã là sư giai trung kỳ, ít nhất cũng là một tinh đạo sư, hơn nữa còn chưa nói đến một thân lôi điện thần thông đã tới xuất thần nhập hóa. Bất quá trước mặt nhiều sư vinh sư muội như vậy, chính mình vừa lên giọng giải Trần Sư Đệ, lúc này lại không dám ngênh chiến chỉ sợ sẽ bị khinh thường mất. Thiếu nữ họ thủy cấp tốc định giá, sau gật đầu nói, so đấu thì so đấu, ai sợ ai, ngươi nếu bị thua thì tính làm sao, nếu thua, ta sẽ làm tùy tùng của ngươi một năm. Thiếu niên đầu to tự tin mười phần nói, khẩu khí như vậy rõ ràng muốn nói ta sẽ không thua, rồi lập tức hỏi lại, ngươi nếu thua thì tính làm sao, khi đó ta sẽ làm nha hoàn cho ngươi một năm. Thiếu nữ họ Thủy lập tức bật thốt lên Thế nhưng vừa nói ra lại có điểm hối hận Dù sao phần thua của mình lớn hơn rất nhiều Các nội môn đệ tử khác vừa nghe hai người nói vậy nhất thời cũng hăng hái Dù sao hai người này đều thuộc hàng nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nội môn một đời Tu Vi đều bài danh trong top 10 cao thủ Có thể xem bọn họ giao đấu đối với phương diện lĩnh ngộ của bản thân sẽ có chỗ tốt rất lớn Bởi vậy tự nhiên ai cũng không ngại theo dõi một phen, mà bình thường trong môn phái cũng cho phép tỉ thí bàn luận. Ở một mức nào đó càng cố vũ loại so đấu mang tính cạnh tranh này, bởi nó giúp cho chúng đệ tử rất nhiều chỗ tốt. Thiếu nữ họ thủy vốn là một cao thủ thủy hệ, hơn nữa không thuộc hệ trị liệu mà là thuần tính công kích, còn thiếu niến đầu to tự nhiên là lôi điện hệ. Trong tu luyện giới, tu luyện giả sư giai vẫn còn tương đối thấp. Không thể có cho mình tự thân pháp bảo. Trình độ luyện bảo cũng chỉ vừa mới nhập môn. Tự nhiên lấy việc tu luyện thần thông là việc chính. Chuẩn xác mà nói là tu luyện đạo thuật hay pháp thuật. Chỉ có pháp thuật được thi triển ra dưới tay tu luyện giả đã ngoài linh hồn dai mới chân chính được gọi là thần thông. Pháp thuật của tu luyện giả thấp dai dù sao vẫn còn rất yếu. Nếu coi đó là thần thông thì có điểm hơi quá rồi. Trên tay thiếu nữ họ thủy vừa điểm. Một quả thủy đạn lập tức bắn ra Đừng xem thường quả thủy đạn này uy lực của nó so với một tảng đá muốn lớn hơn rất nhiều Bên trong còn được ẩn hàm nguyên lực Hơn nữa khi bắn chúng mục tiêu sẽ bạo tạc làm tăng mức sát thương Thiếu nên đầu to không chút hoang mang trò ngón tay Một đảo thiểm điện liền từ đầu ngón tay bắn ra ngoài Trong nháy mắt làm bốc hơi toàn bộ quả thủy đạn Chỉ là một hiệp tỷ thí nhưng trong lòng chúng nội môn đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Nếu như đặt mình vào chống lại chiêu số hai người này, thật sự không biết hóa giải làm sao, đặc biệt là vị trần sư đệ kia. Các ngươi nói ai sẽ chiến thắng, có người hiếu kỳ nói. Còn phải hỏi sao, khẳng định là trần sư đệ rồi. Không ít người đều rất khẳng định điểm này, dù sao bất luận là tư chất hay tu vi. thiếu niên đầu to đều chiếm thượng phong. Qua mấy hiệp, thiếu nữ họ thủy đã bị vây xuống hạ phong, nhất thời có chút nôn nóng, lông mày không khỏi cau lại, tức thì đại phóng nguyên lực, chu miệng kiều thanh quát một tiếng, thủy long vào hao, nhất thời một con rồng nước lớn cả trưởng đột nhiên xuất hiện trồm lên. Chiêu số bực này trong mắt các tu luyện giả bậc cao bất quá chỉ là một trò vui đùa. Thế nhưng trong đám tu luyện giả thấp giai đã là một chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi. Tuy rằng thiếu nữ họ thủy chỉ có tu vi sư giai sơ kỳ, thế nhưng phóng xuất ra chiêu số này coi như là sư giai trung kỳ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chống lại. Chúng nội môn đệ tử đứng xem xung quanh nhất thời phát sinh một tiếng hét kinh hãi, Uy lực của chiêu thức này đủ để đánh nát một khối bàn thạch, càng có thể cướp đi sinh mạng của đối thủ. Thiếu nữ áo lam nhất thời cả kinh nói, trần sư đệ, cẩn thận, mà gà thanh niên vẫn luôn ủng hộ thiếu nữ họ thủy lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, thẩm nghĩ thủy sư muội cũng quá không biết nặng nhẹ rồi, thế nào lại dám dùng chiêu thức sát thủ, nếu là không kịp thu tay, đối phương lại không thể chống đỡ chẳng phải là gây chết người rồi sao, nghĩ vậy, thần sắc thanh niên nhất thời tối sầm lại, hơi có chút khẩn trương. Thiếu niên đầu to đầu tiên là sừng sốt, sau lập tức biết là không hay, cảm nhận được một hồi nguy cư thật sâu khiến hắn trong nháy mắt quên đây chỉ là một hồi tỉ thí bàn luận, nhất thời quanh người thiểm điện nổi lên bốn phía, dẫn lôi vào, xuyên, thiếu niên đầu to bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời một trận tiếng nổ vang lên, một đạo lôi điện thật lớn cỡ cả thước lé lên, hơn nữa còn có mấy khỏa điện cầu quay quanh bốn phía, Chúng nội môn đệ tử xung quanh trong nháy mắt đều trợn tròn mắt, một chiêu này uy lực thật sự quá lớn đi, khí thể quang cảm tựa như núi hô biển gầm vậy. Trong vòng cự ly năm trưởng xung quanh thiếu niên đầu toàn bộ bị cháy đen một mảnh, có thể thấy được một chiêu này lợi hại thế nào? Không ít nội môn đệ tử đừng gần không thể thừa thụ nổi dư điện đều tránh lui đi, phi tới chỗ xa nhìn lại mới thấy giật mình thở gấp không thôi, thủy long và lôi điện đụng nhau. Thủy long trong nháy mắt bị đánh tan ra, thế nhưng lôi điện lực lại không chút nào suy giảm, hơn nữa còn hấp thu toàn bộ thủy long, mấy khỏa điện cầu bay xung quanh tựa hồ càng lớn hơn một chút. Nguy hiểm, thanh niên cả kinh kêu lên một tiếng, mau tránh, thiếu nữ áo lam cũng đồng dạng cả kinh kêu lên, mặc dù trong hàng ngũ đệ tử nội môn nàng và thiếu nữ họ thủy đứng về hai phía đối đầu, nhưng đó chỉ là trong giới hạn cạnh tranh mà thôi. Đây đó dù sao cũng là đồng môn đệ tử không thù không oán, cũng không hy vọng thiếu nữ họ thủy thủ thương, càng không hy vọng tao ngộ gì bất chắc. Một màn này cũng kinh động tới hơn 10 vị nguyên lão đang đứng phía xa, nhất thời có 3 vị nguyên lão phản. Ứng cấp tốc, ngay lập tức liền hóa thành tia sáng phi đến, ra tay xuất thủ cứu thiếu nữ họ thủy. pháp thuật do tu luyện giả sư giai phát ra tự nhiên không bằng đại sư giai đại sư giai tự nhiên không bằng linh hồn giai linh hồn giai lại càng không thể so sánh với địa vương giai một chiêu này do thiếu niên đầu to phát ra uy lực tuy rằng lớn nhưng trong mắt các vị nguyên lão lại không khác như chỉ thổi một hơi mà thôi thế nhưng dù sao đi nữa cũng là pháp thuật hệ lôi điện là loại pháp thuật khi thi triển ra sẽ có tốc độ cực nhanh hơn nửa cự ly lại quá xa Chí ít cũng là hơn trăm trượng, mà thiếu niên đầu to và thiếu nữ họ thủy trong lúc quyết đấu, cự ly cả hai người không quá 10 trượng, thiểm điện tốc độ cực nhanh, trong trường hợp này cho dò là các vị nguyên lão cũng phải bó tay chịu thua.